các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tất cả các hoạt động trong trại Buchenwald đều xoay quanh chùm trại Vanter Kramer. bằng sự tinh danh và bình tĩnh, Kramer thi hành các mệnh lệnh của trại trưởng Van, làm sao để giữ được tính mạng cho tù nhân. Anh rất bất ngờ khi Bukho nói về sự có mặt của đứa bé Ba Lan. Bukho không giải thích gì mà chỉ mong Kramer sắp xếp để Zankowski mang đứa bé ra trại trong chuyến đi sắp tới. Trong lúc này thì Hoffen trở lại chỗ của mình với tâm trạng bối rối. Đứa bé người Ba Lan khiến anh nhớ lại những kỷ niệm cùng vợ là Dora và đứa con trai chưa biết mặt. Việc đưa đứa bé Ba Lan đi khiến lòng anh đau nhói. Nhưng Hư Phen nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Tối hôm đó, có cuộc họp giữa các trường trại tại phòng của Đại tá Alo Sva để đề phòng tình hình quân đội đồng minh đang tiến gần tới trại. Sva nghĩ ra kế hoạch thành lập một tiểu đội tù nhân để giúp bọn SS trong trường hợp trại bị tấn công. Thế nhưng tên đại úy Klutik lại phản đối kế hoạch này. Mâu thuẫn giữa Sva và Klutik đã diễn ra từ lâu. Klutik luôn coi thường Sva và âm thầm chống đối chỉ đạo của Sva. Những thông tin xấu trên mặt trận khiến tâm trạng Glutik tồi tệ và hắn ra mặt chống Đại tá Sva. Thấy Sva và Glutik sắp nhảy vào nhau, Vai sang cơ vội vàng giảng hòa. Rõ ràng thông tin thất bại khiến bọn chỉ huy trại tập trung Buchenwald lo lắng không yên. Để biết đứa bé có được các tù nhân đưa ra khỏi trại hay không, các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Rồi bất thình lình Tên vai sang cơ giận dữ Ném khẩu súng xuống bàn Chúng nó sẽ không tóm được tôi đâu Hắn ngoác mồm ra Tôi vẫn còn cái này này Svan coi khinh cái cử chỉ yên hùng Của thằng cha thợ rèn biển Bavie Đang nhặt khẩu súng Với bộ tịch chẳng có gì là vẻ vang Hắn khoanh tay trước ngực nói Chúng ta phải tự liệu lấy thân thôi Và chúng ta cần phải biết tận dụng thời cơ. Khu tích trồm dậy. Tôi đi guốc vào bụng ông rồi. Hắn lại hét lên như điên như dại. Ông muốn bám lấy bọn Mỹ ư. Ông là đồ hèn nhát. Svan giơ tay làm dấu hiệu gạt khu tích một cách kinh tởm. Này, đừng có hình hoang như thế nha. Can đảm với chẳng can đảm. Chúng ta biết làm gì bây giờ chứ Chúng ta phải tự liệu lấy thân Có thế thôi Mà muốn vậy Chúng ta cần phải có trí khôn Ông đại úy ạ Tính toán Ngoại giao Mềm dẻo Svan chìa khẩu súng trên tay ra Cái của này ấy Thì không lấy gì làm mềm dẻo nữa đâu nhá Krutik cũng rút khẩu súng trong túi ra rồi dơ lên Nhưng có hiệu quả, thưa ngài chỉ huy trưởng, có hiệu quả đấy. Hai đứa lăm le lao vào một vụ xung đột nữa, vai sàng cơ giang tay ra ngăn giữa hai người. Thôi, anh em với nhau cả mà, đừng có bắn nhau chứ. Thế ông định bắn ai nào? Svan cười gần, bắn tất cả bọn chúng. Lút tích sùi bọt mép bước từng bước dài như điên như dại rồi hắn lại ngao ngán reo mình xuống chiếc ghế sofa đưa tay lên vuốt mớ tóc thưa màu hung hung vàng svan nhận xét chua chát chủ nghĩa anh hùng đã bị rơi tõm xuống rồi tôi nhặt lấy nó vậy mặc dầu có những chuyện ấy sáng hôm sau clutic vẫn truyền đạt cho rainnerbot mệnh lệnh của tên chỉ huy trưởng về việc thành lập đội cứu thương. Phòng làm việc của tên thượng sĩ chỉ mới trạc độ 25 tuổi này đặt trong một phòng bên của tòa nhà ở cổng ra vào. Với cái vẻ trải chuốt diêm rúa, Rainerbos biểu hiện một sự trái ngược rõ rệt với Clutic. Thằng cha trẻ tuổi phù phiếm đang say sưa với cái vẻ bề ngoài lịch sự của hắn. Da rẻ hồng hào, cầm hắn trông gần như Đánh phấn, dâu riêng nhãn nhụi. Reinable trông chẳng khác gì một pho tượng trong giảp hát lúc ban ngày. Mặc dầu hắn chỉ là một đứa con bình thường của một anh thợ làm rượu bia bình thường thôi. Hắn nhận mệnh lệnh trong khi ngả người ra lưng ghế, đầu gối tì vào cạnh bàn nói. Tiểu đội cứu thương à? Chà, ý kiến vĩ đại đấy. Hắn bĩu môi một cách đều cáng. Có vẻ như là có anh nào đó sợ hãi con chó sói dữ tợn kia hả? Glutik không trả lời. Hắn đã bước đến máy truyền thanh. Hai tay chống nạnh. Hắn đứng dạng háng trước phòng làm việc. Từ đấy tiếng nói người phát tin vọng ra. Sau trận nã trọng pháo giáo giết của quân địch là một trận chiến đấu để giành miền hạ lưu sông Rainer đã diễn ra đêm qua. Các toán quân chiếm lĩnh thành phố Men đã rút về hữu ngạn sông Rainer. Rainerbot chú ý nhìn Clutic một lúc. Hắn biết trong đầu óc Glutech đang nghĩ gì và bản thân hắn cũng che giấu nỗi sợ hãi của chính mình trước khi nguy cơ đang tới gần bằng cái trò nói liến thoáng, nhưng đóng vai rất dở. "Đã đến lúc ông phải bắt đầu học tiếng Anh rồi đấy." Hắn nói, nụ cười luôn luôn vinh váo của hắn rúm lại. Thành một viết nhanh bên mép. Glutik không để ý đến câu nói ấy nữa. Hắn bực bội cầu nhào. Chúng nó hay là chúng ta đây? Chúng ta. Renebot đáp lại một cách lịch sự. Đoạn vứt cái thước lên bàn rồi đứng dậy. Hai đứa nhìn nhau yên lặng. Giấu kín điều chúng đang suy nghĩ. Glutik trở nên bướng bỉnh. Nếu như chúng ta phải đi hắn vung hai nắm tay lên nói rít qua kẽ răng thì tôi sẽ không để một con chuột nào sống sót ở đây nữa reinerbot đã quen với cái trò đó rồi hắn biết đánh giá glut tích lắm thằng cha này tính tình nóng như lửa thế là hắn cười mỉm nói đấy là trường hợp nếu ông không thi hành quá muộn ông đại úy ạ Nhà ngoại giao của chúng ta đang để lũ chuột thoát khỏi bẫy đấy. Cái lạo ấy ngu như lừa ấy. Hắn đấm tay vào không khí. Biết đâu, bọn lợn kia chẳng đã bắt liên lạc với quân Mỹ rồi sao? Chỉ trong một đêm là chúng nó có thể phái mấy chiếc máy bay oanh tạc đến và trang bị cho tất cả cái trại này. Hắn nói tiếp giọng cáo kỉnh. Dù sao cũng là năm vạn con người đấy. Reynolds hoa tay kiêu ngạo, cái bọn hề ấy thì chỉ cần một loạt súng nổ từ tháp canh là nếu như bọn Mỹ thả quân nhảy dù xuống thì sao nào? Bây giờ thì thế nào đây? Reynolds nhún vai, thì bây giờ ở đây sẽ diễn ra một trò cười, tôi đoán thế, phải. Hắn nói với vẻ thờ ơ trịch thượng Lúc ấy thì tôi đã chuồn sang Tây Ban Nha lâu rồi Anh hoàn toàn đúng là một thằng chó đẻ Rutik nhổ tuệt khinh bỉ nói Ở đây đâu phải chỉ có cái xác nhà anh bị đe dọa riêng thôi Đúng Rainbow lãnh đạm đỡ đòn Và có cả bản thân ông nữa đấy Hắn nhăn nhở cười vào mặt Glutik. Hy vọng của ông để trở thành thiếu tá hay chỉ huy trưởng cũng sẽ thành mây khói rồi. Và để chế nhạo, Rainerburt giơ tay tóm lấy không khí, làm như người ta đang leo thang. Thôi, hết rồi, xong rồi, Adelaide. Hắn hát, nhưng không sao, tôi sẽ cùng chia đau khổ với ông luôn. Giận dữ vì Rainerbos vạch trần những kế hoạch tham lam của mình. Glutech gieo mình xuống một chiếc ghế và trố mắt nhìn khoảng không. Thôi, thế là đi đời nhà ma rồi. Bây giờ chỉ còn một cách là tự cứu lấy cái thân mình để khỏi lọt vào tay bọn trong kia. Rồi hắn điên tiết lăng mạ tên chỉ huy trưởng vắng mặt. Mẹ kiếp, cái lão ngu như lừa ấy. Lão ta biết mười mươi rằng bọn lợn ở trong trại này được tổ chức rồi. Đáng nhẽ phải đem chừng hơn chục thằng trong bọn ấy ra mà khử nó đi. Đằng này lại... Vấn đề là có khả năng những thằng cần phải khử không chứ? Renabot nói. Nếu không ấy thì lung tung hết cả lên cậu ơi. Phát đầu tiên là phải nện đúng vào những thằng cần phải khử đi vào bọn lãnh đạo và bọn đầu nạo ấy. Kramer Blutick nói ngay, "Đó mới là một thôi. Còn những thằng khác là thằng nào nữa chứ?" Reinerboss châm một điếu thuốc lá, đoạn ngồi xuống góc bàn, hắn thong thả đung đưa cái chân bên phải. Blutick rít lên giọng hùng dữ, "Tôi sẽ giam chặt cái thằng khốn nạn ấy lại." Và ép nó như ép một quả chanh vậy. Rainerbos mỉm cười ngạo mạn. Ngài còn ngây thơ lắm. Thưa ngài chỉ huy trại. Còn ngây thơ lắm. Một là Kramer sẽ không nói năng gì. Ông chẳng khai thác được nó gì đâu dù là nửa lời. Và hai là nếu ông giam chặt Kramer lại. Tức là ông báo cho những đứa khác biết ngay. Rồi hắn bước đến chỗ máy phóng thanh vừa nói. Ông cứ nhìn kỹ cái thằng oát ấy mà xem. Và ông sẽ biết là không thể khai thác của nó được gì đâu trừ khi lấy được dăm cái đầu của nó. Hắn mở máy phóng thanh. Chùm chạy Kramer đến gặp ngay chỉ huy điểm danh trong lúc mệnh lệnh này vang lên khắp các loa trong trại thì Kramer đang ở trong phòng đồ đạc với Hefen tên Swinling chưa tới Kramer cùng Hefen rút ở một góc cửa sổ nói chuyện nhỏ với nhau chuyến tù sẽ đi vào ngày mai cậu biết phải làm thế nào rồi chứ Andre Hefen im lặng gật đầu tiếng loa nhắc lại Chùm chạy Kramer đến gặp ngay chỉ huy điểm danh, mau lên. Kramer nhìn lên chiếc loa, thở phì phò, khó chịu. Còn Hơ Phen thì mím môi lại. Klutik đang cúi gặp người trên ghế. Rainerbos đấm đấm nắm tay gắt. Ông ngồi lại cho nó đàng hoàng đi. Ông muốn cho thằng cha ấy thoáng nhìn, đã thấy ngay là thắng lợi vừa rồi của chúng đã tác động lên ông như thế nào hẳn. Thế là Klutik ngoan ngoãn ngồi dậy, kéo lại áo chẽn dưới thắt lưng cho thẳng nếp. Mấy phút sau, Kramer đã đứng thẳng trong phòng. Anh hiểu ngay là tình hình thế nào rồi. Tên Klutik đã nhìn anh từ lúc anh bước vào với cái vẻ đầy nghi hoặc. Hắn đang dựa lưng vào tường, còn gã thanh niên đều cáng kia đang ngồi trên ghế sau bàn giấy. Hắn nghiêng người. Và đúng hơn là ngồi. Chúng tao báo cho mày một tin mới được nghe đây. Kramer đã hiểu chán rồi cái giọng nói uể oải hách dịch kia. Rainerbos đứng thẳng dậy đút hai tay vào túi quần đi đi lại lại trong phòng. Hắn quyết định sẽ truyền đạt mệnh lệnh của tên chỉ huy trưởng một cách rất là bất ngờ. Chỉ riêng cái vẻ lãnh đạm cố ý và cái nhìn giận dữ của tên Klutik mà Kramer có thể cảm thấy từ phía bên đang chĩa vào mình cũng đủ báo trước cho anh biết có chuyện gì bất thường sắp xảy ra. 16 tù nhân Gã thanh niên ngạo mạn nói giọng gai gắt vừa quất vào đôi giày ủng của hắn. 16 tù nhân chính trị lâu năm sẽ được lấy vào tiểu đội cứu thương. Trong khi nói trống không như vậy và lại càng ra vẻ đột ngột hơn nữa, Rainerbos đi đi lại lại giải thích rằng Trong lúc có báo động máy bay oanh tạc thì tiểu đội cứu thương phải ra quá những trạm gác ở xa nhất Máu trong người Kramer nhưng ngừng lại, nhưng anh vẫn tự chủ được mình Và trên gương mặt anh không biểu lộ một nét gì về những ý nghĩ đang diễn ra rất nhanh trong đầu óc Mười sáu đồng chí tốt ra quá những trạm gác ở xa nhất. Tên Clutic từ đầu tường chạy sổ đến rừng trước mặt Kramer quát to. Bọn tù sẽ đi không có lính gác, hiểu chưa? Hắn phải vất vả lắm mới che đậy được cái tâm trạng bối rối của hắn. Rồi hắn riết lên qua hàm răng nghiến chặt. Chúng mày... Đừng hòng có ảo tưởng gì nhá. Chúng tao đang theo dõi đấy. Chính hắn cũng không biết là thực hiện việc theo dõi ấy như thế nào nữa. Và hai bên nhìn nhau im lặng. Với đôi mắt bình thản, Kramer đón lòng thù hận lạnh lùng của tên Clutic đang đâm thẳng vào anh như một mũi dao. Bỗng nhiên lòng anh tràn đầy niềm tin vào chiến thắng. Đằng sau lòng thù hận trong những cặp mắt trắng bệch viền đỏ kia, anh nhìn thấy rõ sự sợ hãi, một sự sợ hãi lộ liễu. Tên Clutic lại càng giận dữ hơn, nhưng Kramer thì không hẳn là bình thản như thái độ bên ngoài của anh. Đằng sau vầng trán của anh là sự tính toán những khả năng có thể xảy ra. Rainerbos hình như sợ rằng Clutic có thể mất trí bất cứ lúc nào nên cố ngăn ngừa điều đó. Sáng mai, mày đem 16 thằng chết tiệt lên đây cho tao. Kramer nghe tiếng Rainerbos nói với mình ngay phía sau lưng, liền quay người lại đáp, thưa vâng. Chúng mày sẽ mang túi băng, đeo mặt nạ phòng hơi độc và đội mũ sắt. Thưa vâng, Rainerbos lẳng lặng bước đến chỗ Kramer túm lấy. Mà nếu một đứa nào trong đám mấy thằng khốn ấy chuồn đi thì... Rồi hắn cười bóng gió, đoạn nói tiếp bằng một giọng nhẹ nhàng rất nham hiểm. Thì mọi tổn thất đều phải bù lại đấy. Kramer chưa kịp trả lời, tên Glutik đã đứng ngay trước mặt. Hắn ngoác mồm hàm dọa, khắp cả trại. Thưa vâng! Những lời tuân lệnh của Kramer nhắc đi nhắc lại làm cho tên Klutik không còn xoay sở được vào đâu. Hắn lại rống lên. Này! Mày có rõ những điều tao yêu cầu ở mày không đấy? Thưa vâng! Tên Klutik muốn nổi sung lên. Nhưng thái độ bình tĩnh của Kramer... Làm cho mọi ý nghĩ trong người hắn phải nén lại Hắn chỉ còn mỗi cách là gào lên được một tiếng Ra! Nhưng Kramer đang bước ra cửa Thì tên Glutich đã không tự chủ được nữa Hắn thét lên Đứng lại! Kramer ngạc nhiên quay người lại Tên Glutich bước đến gần Hỏi một cách rất là tinh quái Này trước kia Có một hồi mày làm viên chức phải không? Thưa vâng, Cộng sản, thưa vâng, thái độ không úp mở của Kramer khiến cho tên Glutic sửng sốt. Này, mày nói với tao đơn giản như thế là một nụ cười rất khó nhận thấy thoáng trên môi Kramer. Vâng, vì thế cho nên tôi phải ở đây đấy. Không, Glutic cắt ngang. Hắn đã tự kiềm chế được mình. Giữ mày ở đây là để cho mày khỏi tổ chức những bọn làm loạn, khỏi lập ra những tổ chức bí mật như bọn mày đang làm trong trại này đấy. Cái nhìn của Clutic xoáy sâu vào mắt Kramer. Đằng sau Clutic, gã thanh niên đang móc ngón tay cái vào dưới khuy áo đồng phục, người cứ lắc lư. Tổ chức bí mật à? Kramer đối phó lại cái nhìn xoáy chôn ốc ấy. Chúng nó biết được điều gì rồi chăng? Nhưng anh nhận thấy ngay là Cú Tích chỉ bắt nọn thôi. Thì ra thế, Kramer nghĩ. Chúng mày cho tao là tay tổ chức. Chúng mày ngu lắm. Anh có cảm tưởng rằng mình đang chìa cái lưng rộng che chở cho bô khâu khỏi lọt vào tay chúng nó. Và anh bình tĩnh trả lời. Nhưng thưa ngài đại úy, chính là ngài đấy ạ. Ngài là người duy nhất đã lập ra tổ chức đấy ạ. Vô cùng sửng sốt, Glutik chỉ có cách thốt ra một tiếng kéo dài. Hả? Và Rainerbos bước một bước đến gần hơn. Mày không được nói nữa. Kramer thấy rõ cái ưu thế của sự tấn công dũng cảm của mình và củng cố thêm một đòn nữa. Việc đó chẳng có gì bí mật cả đâu. Trại là do tù nhân tự quản và chúng tôi triệt để thi hành tất cả những mệnh lệnh của ban chỉ huy. Krutik nhìn Rainerbos như cầu cứu trong lúc tên này đang mỉm cười khinh bỉ. Hình như hắn lấy làm khoái trá lắm Điều đó làm cho Cô Tích phát khùng lên Hắn mắng ngay vào mặt Kramer Phải Còn mày thì cố nhiên là mày đưa bọn người của mày vào mọi việc Phải không Thưa Lệnh của ban chỉ huy trại là giao công việc quản trị Cho những tù nhân đứng đắn và cẩn thận Là Cộng sản Phải không Kremer không hề nao núng, đáp ngay. Mỗi tù nhân đều được đưa đến ban chỉ huy trại, được giới thiệu và được ban chỉ huy đồng ý đấy chứ. Plutik chẳng còn biết ăn nói thế nào với Kremer nữa. Hắn tức tối đi lại trong phòng, dẫm chân thình thịch và giống lên. Toàn là bọn vô dụng rác rưởi, là bọn kẻ cướp tuốt tuồn tuột kremer đứng im không nhúc nhích để cho cơn điên khùng của tên krutik trút lên đầu mình tên krutik lại bước đến chỗ anh khoa tay nói chúng tao biết hết cả rồi mày đừng tưởng chúng tao ngu ngốc nhé renebot bước vào giữa kremer và tên krutik đang sùi bọt mép cho về hắn nói bằng giọng mũi Glutic nhảy sổ đến cánh cửa và đóng sầm lại sau lưng Kramer, miệng gầm gừ. Đồ chó đẻ, mẹ kiếp! Renbold tựa người vào bàn mỉm cười nhạo báng nhận xét. Tôi đã báo ông là đến một cái dám ông cũng không lấy được của nó đâu. Glutic dẫm chân thình thịch quanh phòng. Tôi không cần biết nó chọn những của như thế nào cho cái tiểu đội cứu thương kia. Hắn vung nắm tay đấm vào không khí. Tôi cứ muốn đấm cho nó một quả gãy hàm luôn, bắn chết con chó ấy đi. Rainbot rời khỏi bàn. Nhưng ông sẽ làm hỏng bét tất cả mọi chuyện đấy, thưa ông chỉ huy trại. Tại sao ông lại đi hò hét với nó cơ chứ? Thằng cha đấy. Nó đã đánh hơi thấy nguy hiểm từ lâu rồi. Grutich vẫn vùng vằng bước những bước dài quanh phòng. Kệ xác nó, cái đồ chó đẻ kia. Cứ để nó biết là chúng mình đang theo dõi nó. Thế thì hỏng bét cả rồi. Grutich đứng phát lại, miệng há hốc ra nhìn Reinobot. Cơn điên của hắn bỗng chút vào gã thanh niên. Thì ra anh dạy dỗ tôi nên đối xử với cái thằng giác gửi kia như thế nào, phải không? Giọng nói gắt gỏng của hắn chẳng gây được tác dụng gì đối với Rainerbaud. Tên này châm một điếu thuốc khác và phả khói lên trần nhà. Bọn Bolshevik tất nhiên là có tổ chức bí mật của chúng, đồng ý rồi. Kramer là một trong những tên đầu sỏ, cũng chẳng cần phải bàn nữa. Cái đó cũng đồng ý luôn. Rồi hắn ung dung bước gần đến Clutic. Này, ông nghe đây này, ông đại úy. Điều này ấy, chỉ giữa hai chúng ta biết thôi nhá, Ông chỉ huy ạ. Lệnh của nhà ngoại giao của chúng ta không có tác dụng gì với cả hai chúng ta. Nếu ông ta để cho lũ chuột chạy ra thì chúng ta chỉ việc đóng bẫy lại. Chúng ta cần cái đầu kia. Chỉ một nhát thôi là chúng ta sẽ chặt phăng nó đi ngay. Hắn hấp đầu về phía trại. Nhưng mà dù sao, không phải tất cả chúng nó đều là buôn cả đâu. Chúng ta phải thả một con chó săn vào trong bọn chúng. Một con chó vô hại, có bộ mặt dễ có cảm tình. Nhưng nó phải có cái mũi thính, phải biết đánh hơi chung quanh và... Biết bám sát. Rồi hắn nhăn nhở cười với Clutic, một cái cười nham hiểm đầy mưu mô và tính toán. Ý kiến đó dường như nảy ra một tia sáng. Thế anh tìm đâu cho ra một thằng như thế? Rainbot đáp mau lẹ tự tin, cứ để mặc tôi, tôi sẽ tự thu xếp được. Glutik nghe theo Rainerbos vì hắn khôn ngoan hơn. Lần này thì tên Rainerbos mỉm cười nhận lời nói này như một lời khen. Quả thật xét cho cùng thì chúng ta cũng đều là những tay ngoại giao cả đấy nhỉ. Trong cái chuồng ngựa của trại nhỏ nơi Zankowski được đưa vào ở đang nhốn nháo ẩm mỹ. Một đám lớn tù nhân lộn xộn xuống quanh anh quản trị phòng, trong khi anh này đang múc súp trong một chiếc nồi to tướng. Họ vừa hò hét kêu la léo nhéo bằng đủ các thứ tiếng, lại vừa khoa chân múa tay nhặng cả lên. Những dân cũ đang đẩy những dân mới đói ngấu ra cách xa chiếc nồi. Người nọ vẫn hích người kia, trong khi anh trùm khối cứ hét vào tai họ. Anh chùm khối chốc chốc lại phải ra sức giữ trật tự trong đám người háu đói kia. Về chỗ đi đã nào, đồ ngốc, đồ quái quỷ, xếp hàng vào chứ. Chẳng ai hiểu anh ta đang nói gì, cũng chẳng ai buồn nhìn anh ta nữa. Những người bị kéo lại đằng sau cũng hùng hổ xông đến bên chiếc nồi. Những người mới đến lại đứng đợi ngoài. Người có bát Trong khi anh ta đang vội vã lấy thìa múc ngay vào khẩu phần vừa được nhận Hoặc nếu không có thìa thì cứ việc cho miệng vào màu hút Súp chảy lòng thòng ra ngoài miệng Bẩn cả lên áo Người chủ của cái bát chưa nuốt hết được vào bụng kia Đã có những bàn tay bấu dịt lấy cái bát rằng đi kéo lại Cái bát rơi ngay xuống đất nghe cạch một tiếng Mọi người đâm bổ đến nhặt lên Anh nào may mắn vỡ được thì ghi chặt vào mình rồi cố lách một đường qua đám người chen chút len đến bên trên chiếc nồi. Đám người mặt mũi nhếch nhác đứng đằng sau chỉ chờ anh tơ húp xong là rằng ngay lấy cái bát. Riêng anh quản trị phòng là bình thản nhất. Anh ta cứ cúi cổ múc súp lia lia không nhìn lên. Khi nào người ta chen chút rối loạn quá thì anh ta lấy khửu tay và lấy lưng ẩy cho rộng ra. Pipích bước vào. Anh là trùm khối, người ngắn ngủn, có cái đầu nhọn, bị tấn công dữ dội, đang giơ hai tay lên thất vọng chán nản. Khi nhìn thấy Pipích vào, anh ta cũng mừng vì ít nhất đó cũng là người hiểu biết. Và anh ta nói giọng hẳn đặc lại.